Chức vô chào đón toàn thể quý khán giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện kỳ. Ờ buổi chương nghiệm này chúng ta sẽ nghe tập cuối của một thời văn bóng. Có có rất nhiều quý khán giả hỏi về cái bộ truyện là cái phần tiếp theo của bộ Lời nguyện ẩn cũng đồng tác giả bởi tác giả Tĩnh Thủy. Thì tới ngày hôm nay thì Huy có thể thông báo cái thời gian dự kiến là khoảng đâu đó cuối năm 2021, có thể là dịp Tết Tây thì chúng ta sẽ có phát sóng bộ truyện đó rồi. Hiện tại thì um, cái quá trình viết của tác giả Tịnh Thủy cũng gần như hoàn tất. Và sau đó còn biên tập, rồi uh, phân đoạn, rồi âm um, thu âm tất cả các thứ. À, với lại chúng ta còn dướng lịch của nhiều bộ truyện khác. Gần tới cái thời gian đó thì Huy sẽ có thông báo chính xác về cái ngày cho mọi người nắm rõ mà đón nghe nhé. Hôm nay nghe tập cuối, ngày mai chúng ta sẽ bước vào bộ truyện mới của năm tập của Đắc Tuấn, Miền Tây kỳ truyện. cũng sẽ phát vào khung lúc 12 giờ trưa. Mọi người hãy chú ý đó nghe. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Một Thời Văn Bóng, tác giả tỉnh Thủy Lúc bấy giờ cánh quân của người Nguyên, do Đại tướng là nạp tốc Lạc Đinh, thống lĩnh, đi theo sông chảy tới trại thu vật, thì bị quân của Trần Nhật Duật chặn đánh. Tuy nhiên do đại quân đều đã trút về vạn kiếp nên Trần Nhật Duật cũng thu quân. Lạc Đinh chia quân Nguyên thành hai đạo. Quân Nguyên một mặt đi dọc bờ sông đuổi theo quân Trần. Một mặt cử theo một đơn vị chặn đầu. Trần Nhật Duật phát hiện ra kế hoạch của quân Nguyên nên ra lệnh bỏ thuyền lên bộ trút lui trước góc. Quân Nguyên truy kích dữ dội nhưng nhờ có phó tướng Lê Như Tiên Anh Dũng tác chiến cản đường tập hậu. Nhật Duật trút lui an toàn về đến Bạch Hạc. Nay là thuộc Phú Thọ. vào ngày 20 tháng 2 năm 1285 sau đó về thiên trường hội quân với quốc Tuấn và thỉnh kiến xa giá lại nói vua Trần triều đình tông thất và đại quân trút lui theo đường sông Hồng về hướng phủ thiên trường tức là Nam Định quân Nguyên chia làm hai đường thủy bộ đuổi theo do Khoan Triệt và Lý Hằng thống đỉnh để cản địch quân Trần liên tiếp bố trí một số trận đánh trên sông Hồng Quốc Tuấn chi quân sĩ trấn giữ làm bốn đạo Đóng ở các chốt Cho chiêu tập những người tử tù Làm lính cảm tử Gọi là thánh dựt nghĩa quân Lệnh cho đạo này mỗi đạo Phải cản được quân thù trong một ngày Để vua tôi rút lui an toàn Trận đầu tiên là trận ở bãi Đà Mạc Thuộc huyện Đông Yên Này là khoái Châu Hưng Yên Tứ hậu tướng Bạo Nghĩa Phương Trần Bình Trọng Xin cho đánh trận này Quốc Tuấn chẳng đành lòng Nhưng ngoài Bình Trọng ra Cũng có có ai đảm đương được nhiệm vụ Cản chân những đại tướng kỳ cụ của giặc Như là Lý Hằng Ô Mã Nhi Khoan Triệt Mãng Cậu Đái bên trọng chỉ sinh 500 quân thánh dịch Giao hẹn sẽ giữ được chốt này trong một ngày Để triệu định trút chạy đi an toàn bên trọng chỉ quy Đã chặn đánh quân nguyên quyết liệt Kết quả là 600 quân thánh dịch ở đây Đã kiềm chân được mấy ngàn quân Mông Cổ Đang hăng máu Cùng với đại tướng đại tài của chúng Qua 6 đợt tấn công, thiệt hại vô số. Do lực lượng chênh lệch quá lớn, nên quân của Trần không thể chống đỡ nổi. Quang quân tan vỡ, bên Trọng bị tướng giặc bắt sống. thế nhiên quân của Trần Bình Trọng đã cản chân được đại quân của giặc trong 4 ngày. Tức là bằng cả bốn chốt quân cộng lại. Do đó Hưng Đạo Phương cho trút hết cả 3 chốt quân khi về thiên trường. Chuyển thành các cánh quân phục binh, đường bộ, dọc theo con đường từ Thăng Long về Nam Định. Tương truyền rằng khi bị bắt, Bảo Nghĩa Vương không chịu ăn. Lý Hằng hỏi diệt nước, Trọng không trả lời. Lý Hằng biết tài của Bình Trọng, muốn dùng lắm chẳng nở chiếc đi, lại hỏi Trọng. Ông sao cứ cô chấp như vậy? Ông hàng đi, thì Thiên Triều chẳng bạc đãi đâu. Ông có muốn làm vương đất Bắc hay không? Bình Trọng thét to. <cười> Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc Ta đã bị bắt Thì chỉ có một chết mà thôi can gì mà phải hỏi lâu thôi Đó là câu nói kinh điển của Trần Bình Trọng Được lưu danh Sử sách tới ngàn đời sau Khi nói về lịch sử Hậu thế đều trích dẫn câu này Cho người đời sau biết về cái lòng yêu nước của bậc tiền nhân Lý Hằng thở dài Sai người hài Trần Bình Trọng Vậy là danh tướng tứ hậu tướng cuối cùng Bảo nghĩa Vương Trần Bình Trọng Lãnh đạo quân cảm tử cầm chân giặt Tử trận ở chiến trường Thiên Mạc Hưởng Dương Thọ 26 tuổi Tên tuổi lưu danh sử sách muôn đời Sau này truy tưởng công lao Ông được vua truy tặng tước hiệu Bảo Nghĩa Vương Lại nói tới công chúa Thủy Bảo Là vợ của Trần Bình Trọng Nghe tình vương gia tử trận Ở sông Thiên Mạc Thì buồn bả đau khổ Bỏ cả ăn uống không muốn đi nữa Nhân Tông lo buồn lắm Lại phải sai giám quan trối lại Mà đưa đi tới Thiên Trường Công chúa tới được thiên trường Thì ngày ngày buồn trậu thương nhớ chồng Được ít hôm thì sinh bệnh tật Công chúa đập bỏ tượng Phật Thắt cổ mà chết ở phủ thiên trường Chẳng được nhìn thấy cảnh thăng long Tới ngày bình định vậy là công chúa Thụy Bảo Từng dạy cho an tư đạo Phật Từng an ủi an tư ở nơi hậu phương Nhưng trái tim của nàng lại mong manh yếu đuối thân con gái mỏng manh Công chúa đau lòng không thể chịu đựng nổi Mà chọn cách tự quyên sinh Chồng chết Công chúa cũng tự vẫn tại thiên trường, Nhân thế đều đau xót đời sau, Phan Kế Bính có làm bài thơ về Trần Bình Trọng Và trận đánh với số quân ít ổi của ông bên sông Thiên Mạc, Chống lại đại quân Nguyên Hùng Mạnh. Dỗi thay Trần Bình Trọng, Dòng dỗi Lê Đại Hành, Đánh giặc dư tại mạnh, Thờ vua một tiếc trung, Bắc vương sống mà nhục, Nam quỷ thác cũng vinh, cứng cõi lòng trung nghĩa, ngàn thu tỏ đại danh. Trần Bình Trọng ban đầu họ Lê, dòng või của vua Lê Đại Hành. Cha ông lập nhiều công lao vào thời trận Thái Tông, nên được ban cho quốc tính là Trần Bình Trọng, chứ không phải người thuộc hoàng tộc thân vương như Trần Linh, Trần Lọng Khi còn sống Bình Trọng giữ chức tước hầu là Bảo Nghĩa Hầu, sau này khi chết đi mới được truy phong lên Bảo Nghĩa Vương. Nhưng tác giả xin mạng phép Dùng tước bảo nghĩa phương cho ông Trong xuyên suốt tác phẩm Nhằm mục đích giúp cho các bạn độc giả Mới tiếp cận với lịch sử Có cái dấu ấn ghi nhớ hơn Cũng tương tự như thế Đối với các vua Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông Đó đều chỉ là miếu hiệu Được các quan đại thần và con cháu đặt cho Sau khi các ngài này mất thôi Còn khi các ngài còn sống Thì sử dụng tên gọi theo niên hiệu Tuy nhiên Đa phần các bạn đọc Đều chỉ biết tới miếu hiệu và lạ lẫm với tên niên hiệu, nên tác giả mạng phép sử dụng miếu hiệu của các ngài trong tiểu thuyết của mình để bạn đọc được các ghi ấn tượng sâu sắc và tránh nhầm lẫn bởi có quá nhiều tên gọi. Tương tự như thế đối với một số nhân vật khác trong truyện và trong lịch sử. Quý bạn đọc có thể tham khảo trận đánh của Trần Bình Trọng trên sông Thiên Mạc qua tác phẩm Bên Bờ Thiên Mạc của nhà văn Hà Ấn. Ghi chú, tiểu thuyết chỉ là hư cấu, không thông qua các cơ quan chuyên môn về lịch sử kiểm chứng, không phải tài liệu khảo cứu, không khuyến khích sử dụng để truyền bá lịch sử giống như tư liệu. Đối với các bạn đọc, có sự tìm hiểu và kiến thức nhất định, đã biết tới các điều này từ trước, vui lòng bỏ qua cho những sai sót trên. Xin cảm ơn. Bây giờ quân của Bình Trọng tan vỡ, Lý Hằng và Ô Mã Nhi tiếp tục truy kích vua Tô Nhà Trần trên đường bộ. Do mất nhiều thời gian ở tiên mạc, nên quân trần đã kịp về tới thiên trường. Hưng Đạo Phương sai các toán kỵ binh cản trở chúng trên đường bộ, lập thành ba đội. Lý Hằng đi tới đâu, quân mai phục lại ra đánh tới đó. Đều bị Lý Hằng tiêu diệt. Quân số tử trận và thương phong rất nhiều. Nhiều tướng giỏi đều đã chết trận đi. Bây giờ Lý Hằng tiến tới vành đai của đất Nam Định rồi, thì gặp một toán quân từ đâu ra cản. Tướng thủ lĩnh đi đầu là Ngô Lôi, con trai của Ngô Văn Sĩ. Thì ra đây là quân Tế Giang, Mà Ngô Lôi đã mang từ Gia Lâm về để cứu viện Quân đội phục binh ấy Đều là người Gia Lâm Đi theo Ngô Lôi Từ Thế Giang tới Thiên Trượng Hưng Đạo Phương nói với Ngô Lôi Quân giặc quá mạnh Hung hãn và thiện chiến Tất cả các phòng tuyến chặn hậu và mai phục Cả trên sông lẫn trên bộ Đều đã tàn giới rồi Nếu người không kịp về đây Thì hoàng cung ta đã bị giặc bắt rồi Quân ta mới tới Thiên trường Chưa kịp ổn định Nếu giặc vượt qua được người và tới triền trường, Thì Triều Đình ta cũng diệt vong. Đương chính là chỗ dựa cuối cùng của đại quân. Hãy làm sao ngăn cản được giặc trong hai ngày là đủ rồi. Các tướng của Ngô Lôi nghe vậy, đều biết sẽ phải cảm tử giống như Trần Bỉnh Trọng, ai cũng nằm ngùi. Ngô Lôi nói: Các ngươi cứ theo ta không phải lo, không chỉ hai ngày, ta còn phải cho chúng phải rút quân thì mới trở về. Chỉ quy trận này không chỉ có một mình Ngô Lôi này. mà còn có dòng hồn của tất cả cha chú, anh em ta ở Đức Thế Gian đang cùng tiếp thêm sức mạnh cho ta. Các tướng nghe vậy, thật dòng điều khí khái của người Thế Gian. Đoạn nhớ lại bọn chúng cũng đều là tướng của trận Cao Vân. Ngô Văn Sĩ, sao có thể hiện nhát mà sợ chết được. Vậy là chẳng ai tỏ ra mảy may trung sợ gì, cùng hăng hái ở lại cản giặc, cho triều đình ổn định trong phụ thiên trợ. Bây giờ Lý Hằng kéo quân tới, thì ngô lôi bước ra nghênh chiến. Lý Hằng phá tiếp ba ải, chém đầu hơn chục tướng, tàn sát hàng vạn quân. Lúc đó khí thế đăng hằng đánh như trẻ tre. Nhìn thấy ngô lôi, Lý Hằng cười lớn nói. <cười> Ta tưởng là ai? Quá trời là thằng nhảy tranh ở đất Tế Giang. Lần trước đây sống mất mày ở Giả Liêu. Nào ngờ mày còn dám mò mặt về đây sao? Lại nói xưa kia Trần Cao Vân, Chống nhau với quân của A Lý Hải Nha ở Gia Lâm Giao cho cha con Ngô Văn Sĩ Ngô Lôi Trấn thủ ở Giả Liêu An định Hải Nha thì giao cho Lý Hằng công phá nơi này Văn Sĩ và Lý Hằng trong thời gian đối địch ở đây Đánh nhau trên dưới ba chục trận lớn nhỏ Đều cân tại cân sức Nhiều tướng thủ hạ và quân sĩ của hai bên Đã hy sinh trong thời gian này Cho nên kết thù quán với nhau Sau này Ngô Văn Sĩ bệnh mất ở Giả Liêu Lý Hằng nhận lệnh lui quân Ngô Lôi cũng mang bình của tế Giang về Kinh Thành. Tới khi Hải Nha bị truất quyền, thì Lý Hằng quay lại dạ liêu. Lúc bấy giờ quân của Ngô Lôi đã trút đi hết. Lý Hằng căm tức, sai đào mã Ngô Văn Sĩ lên, mã hủy thay. Từ đó, Ngô Lôi kết cụ thù. Ngô Lôi nhận ra Lý Hằng, giận tới sôi gan, ngồi trên lưng ngựa trỏ giáo về phía quân nguyên mà nói Thằng khốn nạn, tao đã tìm mày bấy lâu nay? Hôm nay lại gặp mày ở chỗ này. Thu nhà còn đó. Bây giờ lại thêm nợ nước. Để tao giải quyết luôn một thế. <cười> thằng cha mày còn sợ tao tới mức ngã bệnh mà chết. Thì thằng nhái tranh như mày là có cái gì? Đoạn ngô lôi chẳng thèm nói gì. Thúc ngựa lao lên đánh với Lý Hạnh. Hai tướng quân quần nhau hơn 20 hiệp. Thì ngô lôi đuối sức quay ngựa bỏ chạy. Lý Hạnh thúc ngựa đuổi theo. Đại tướng Khoan Triệt nói. À, đuổi nữa coi chừng gặp phục binh đó. Dọc bờ sông có phục binh Lên bờ cũng gặp ba đạo phục binh rồi Bọn chúng chính là phục binh Chứ còn phục binh nào nữa Thằng ngu lôi có cụ thù chứ ta Chẳng đời nào mà cho nó chạy được Đoạn thúc ngựa đuổi theo Bây giờ tới một đường núi Thì chợt có tiếng pháo lệnh nổ vang trời Quân hai bên ùa ra cùng đánh Lý Hằng biết là trúng mẹo Lệnh cho quân sĩ đánh Mở đường hậu để trút lui Tuy chúng vào mai phục Nhưng quân nguyên đông áp đảo Quân Việt có yếu tố bất ngờ Nhưng cũng không làm gì được Bây giờ ngô lôi ở giữa trận sông lên Trúc một mũi tên lắp lên cung tên Nhắm vào lý hàng mà bắn Mũi tên vút tra Có oai lực vô sông Đây là mũi tên được tế ở trên núi phu sân Có ma quỷ âm binh yểm bùa vào trong đó Mũi tên ấy mang theo bao nhiêu sự Căm hận của người con tế giang Mang theo linh hồn các tướng lĩnh tế giang Đã tử trận Bây giờ tên lìa ra khỏi cung Ma quỷ hiện lên trùng trùng Cùng thổi vào tên mà tiếp thêm uy lực Gió lốc nổi lên tung trời Quân sĩ đều nghiêng ngã Lý Hằng trúng ngay phải tên Nghe như có sấm sét đánh ngang người Ngã khỏi lưng ngựa Ngô lôi gặm vang lên Tra lệnh cho toàn quân lao lên mà đánh Mãng cậu đái thấy Lý Hằng ngã ngựa Lệnh cho phó tướng đưa Lý Hằng trút lui vào trung quân Còn mình thì cầm đại đao Tế ngựa tra đánh với ngô lôi Tướng quan Triệt cũng cùng ra theo Hai bên đánh nhau kịch liệt ở nơi Mai phục câu lôi đương không lại hai đại tướng Nguyên nhưng vẫn cốn sức mà đánh phó tướng là Mai Vănang đã cùng lên hỗ trợ để cả chút được thôi đánh được như thế này là quáỏ rồi câu đội nhuễn Trăng nói chưa chiếc được lý Hằngn thì chưa chút đi đoạn cứ cố sức mà lên bây giờ trong chiến trường Hỗn Loạn yếu tố bất ngờ ban đầu không còn quan triệt lại giỏi sắp xếp lại đội hình quân việc dần dần núi thế Quân Nguyên áp đảo trở lại Ngô Lôi biết là phải trúc Nhưng vẫn không cam tâm Cố mà truy kích lý hằng Bị tứ Nguyên là khoan triệt chém cho một nhát Kéo dài tự vai xuống tới hồng trái Ngã trớt xuống ngựa Toàn thân đậm máu May mà Mai Văn Sang kịp cứu cho đưa dậy Ngô Lôi cầm tức mà hét lên Ơ! Tàn khốn thoát mất rồi! Mai Văn Sang mặc kệ Lệnh cho quân sĩ trúc chạy Bây giờ khoan triệt hỏi mạng cổ đái Ờ? Có truy kích nữa hay không? Bạn cậu Đái nói Lý Tương Quân bị thương năng rồi Chúng đánh ở đây với tà lâu quá rồi Lại còn phục giết được nhiều người của ta vợ của tôi được thiên trượng Cũng không đủ lực mà đánh thiên trượng được nữa Để hỏi ý Lý Tương Quân xem sao Bây giờ Lý Hằng đã về tới trại Các thầy thuốc giỏi nhất trong quân đội Tới thăm khám cho Lý Hằng Túc trật hậu hạ Nhổ vết thương ra Loại trự độc tốn rồi làm sạch đi Lý Hằng băng lại Đi đứng như thường Nhưng âm khí tích tụ dần qua vết thương Mà Lý Hằng không biết Sau này về tới Trung Hoa Mới phát tác ra mại chết Lý Hằng giống là đại tướng Có nhiều kinh nghiệm tác chiến Bây giờ nghe các tướng báo lại Lý Hằng cảm thấy có điều không ổn Nối với khoan triệt và mạng cổ đáy Quân ta mạnh Do truy kích thần tốc Này đã trễ mất thời cơ tốt rồi Bọn chúng đã kịp ổn định lực lượng ở thiên trường Quân ta thì đi xa mỗi mệt Lại không có nguồn lưng Vậy nên lui binh về Thăng Long Chờ lệnh thai tử đi Các tướng cho là phải Vậy là quân nguyên Từ từ trút theo hướng ngược lại Thiên trường được giải khỏi nguy hiểm Ngô Lô về tới thiên trường Thì toàn triều đình ra đón Quốc Tuấn chỉ lệnh cho Ngô Lô Giữ chân địch 2 ngày ấy thế mà không những cầm chân Ngô lôi còn làm cho giặc thiệt hại nhiều người và phải trút lui đi. công lao của ngô lôi lúc bấy giờ có thể nói là trất lớn. Cả triều đình và môn dân ở thiên trường đều cảm kích. Bấy giờ vết thương trở nặng, mất máu rất nhiều, ngô lôi được đưa về phủ dưỡng thương. Nhân Tông đích thân đến bên dường thăm hỏi. Ngô lôi biết vua đến, toan ngồi dậy hành lễ. Nhưng vua ân cần nắm tay mà nói. Tương quân cứ nằm nghỉ đi. Trọng đã nghe rồi. Tướng quân đánh giỏi lắm, đánh hay lắm. Thật là cha hùm lại sinh con cộp. Tướng quân chẳng hổ danh là dòng dối của truyền nhân thế gian. Tiếc rằng Trần Cao Vân, Ngô Văn Sĩ đều chẳng còn mà trong tướng quân đánh trận được. Ngô Lòi nói Cha Thần, các thúc phụ bá phụ của Thần ở Thế Giang, các huynh đệ kết nghĩa của Thần ở Thế Giang đánh dối hơn thật nhiều. Chứ gì thời thế, Mà giờ chẳng còn ai cơ Nhân tông bèn phong ngô lôi kế tước của cha Là Minh Hậu Hậu Tế Giang Nắm giữ binh quyền toàn cổ Gia Lâm Đoạn cho xây một phủ thờ lớn ở Thiên Trường Tạm thờ các tướng Tế Giang Trong đó có các bậc cha chú bề trên của ngô lôi Là Trần Cao Vân Ngô Văn Sĩ Mai Huỳnh Trịnh Minh Và các huynh đệ kết nghĩa cùng vai với ngô lôi Là Ngô hạ Trịnh Chiến Trần Văn Kỷ Trần Hạ Sau này Ngô Lôi đi dạo Thanh Hóa trấn thủ, vua vào bên quyền ở Gia Lâm lại cho người khác. Cũng có xuất thân từ dòng dỗi thế gian đó là Mai Văn Sang, con trai thứ hai của Mai Huỳnh, phó tướng của Ngô Lôi. Bây giờ quân Nguyên trúc về phùng mệnh, thì gặp quân của Thoát Hoang cũng đang cùng tới, Hỏi việc ra mới biết, thoát hoang không trách cứ gì cả, lệnh cho người đưa Lý Hằng về lại Thăng Long dưỡng thương. Đoạn tiếp tục cùng các tướng Âu Mã Nhi, Khoan Triệt, chấn chỉnh binh lực để đánh tiếp ra ngoài bành đai của thiên trường. quan quân và quân Nguyên giao chiến ở Hải Thị, nhân tông cho đóng cọc, đắp bờ trắng sông để ngăn đối phương. Tuy nhiên quân Nguyên đã thủy bộ hợp đồng tác chiến, hai tướng Khoan Triệt và ô Mã Nhi phá tàn trận tuyến của quân trận. Sau Trần Hải Thị Quân Trần lùi hẳn về đóng quân tại Thiên Trường Và Trường Yên tức là Ninh Bình Đồng thời phát hiện thấy Quân Nguyên không đóng giữ ở Vạn Kiếp Trần Quốc Tuấn cùng Phạm Ngũ Lão Đã chỉ huy hơn 1.000 thuyền Quay lại đóng ở Vạn Kiếp Các thuộc tướng khác của Quốc Tuấn Là Nguyễn Địa Lô Tù trưởng Nguyễn Thế Lộc Thực hiện các tác chiến kiểu du kích rất mạnh Ở vùng Vĩnh Bình tức là Lạng Sơn Tin sát báo cho vua Nguyên Trần Bây giờ ở hai xứ thiên trường, trường Yên, quốc tuấn đã kịp tập hợp lại binh lực, được hơn 1.000 chiến thuyền ở Vạn Kiếp. Nguyễn Lộc ở Vĩnh Bình, Bình cũng tập hợp mà đánh du kích. Ngay sau khi tập hợp lại lực lượng, quân Trần đã tiến hành phản công. Quân của vua Trần ngược sông Hồng lên giao chiến với quân Nguyên ở đoạn chảy qua huyện Lý Nhân ngày nay vào ngày 10 tháng 3 năm 1285 nhưng không thắng được, bị tướng ô Mã Nhi và Khoan Triệt đánh ngược lại. Vua Nhân Tông bị truy sát xuất chết Lại phải trút lui Thoát hoàng sai thần vương mạng cổ đáy Tiếp tục truy kích Sai bột lô hợp đáp nhị Mai phục trên đường về thiên trường Nhằm bắt sóng vua Nhân Tông Quốc Tuấn nghe tình dữ Phải bỏ vạn kiếp về thiên trường để hậu giá Quốc Tuấn giao chiến kịch liệt Với mạng cổ đáy và bột lô hợp đáp nhị Cảng đường cho vua chạy đi Nhờ đó mà hai vua trút về thiên trường được an toàn Bây giờ nguyên soái to đô đem 50 vạn quân từ Vân Nam qua nước Lào qua thẳng đến Chiêm Thành, hội với quân Nguyên ở châu Ô Lý. Lào qua tức là nước Lào. Châu Ô Lý là vùng quản trị thừa Thiên Huế ngày nay. Cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 1285, quân của Tòa đô đánh trập vùng bố là Quảng Bình ngày nay, trổi tiếng Nghệ An. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được quốc tướng điều vào mặt trận phía Nam ngăn Tòa đô. Lúc bấy giờ đang đóng ở Nghệ An. Đại tướng Ngô Lôi ở Thiên Trường được phái tới làm trợ chiến. Đô đốc Lê Như Tiên đi theo thống lĩnh thủy quân. Đại tướng Trịnh Đình Toản đi theo làm phó tướng. Đinh Sa làm thứ tướng. Nguyễn Tức Thống làm thượng tướng Tiên Phong. Từ khi đi vào miền Nam, Nhật Duật không liên lạc với Ngũ Tu Linh được nữa. To đô lúc bấy giờ là đại tướng Nguyên Sói, thừa tướng, quyền cao ngang A Lý Hải Hà, có nhiều kinh nghiệm tác chiến. mang theo nhiều tướng giỏi, có binh lực khủng hậu. Chiều văn vương Trần Nhật chuột chống cự không lại, quan quân thua chạy, thủy sư đô đốc lại lê như tiên bị trọng thương, lúc bấy giờ hấp hối. Bên giường chỉ còn có đại tướng quân ngô lôi túc trực, như tiên nắm lấy tay ngô lôi, trao cho phong thư mà nói. Tôi thần làm tướng trung dũng một đời, nay mất đi. Nhưng ngày sau nước nhà độc lập, kiểu gì cũng được truy phong. Có người khác còn trung dũng hơn tôi Nhưng lại phải chết yếu Chịu tội vạ lấn Đó là đại quân kết nghĩa của tôi Bạch vương gia Trần Linh Vì điều đó mà chưa ngày nào tôi được yên giấc Giao cho ông thư này Đây là thư xin xá tội cho Trần Linh Chờ khi nước nhà hòa bình Ông hãy dân lên thanh thượng Để minh quang cho quân ấy Trần Linh là trọng phạm quốc gia Chu di bà họ Nếu ông xin cho hắn Chưa chắc gì đã được chứ sợ còn liên lị tới công lao cả đời của ông đó Lê Như Tiên lại nói Nếu không truy phục Mà miễn tội cho Trần Linh Thì Lê Như Tiên này Cũng không cần nhận truy phòng công lao Tôi lĩnh công Khi có người anh em của tôi chịu hàm quan Thì không cam tâm Bằng cứ tôi đã giết trong tấu sơ rồi Ở núi Phượng Hoàng Cạnh sông lô, vẫn còn bài thơ mà Trần Linh viết lên đó năm nào. Chỉ bốn câu thơ thôi, cũng minh chứng được cho tâm lòng trung của hắn. Ngô lôi nhận lấy thư sớ của Như Tiên, Như Tiên mỉm cười rồi qua đời. Thủy sư đô đốc Lê Như Tiên chết trận ở Nghệ An, hưởng dương thọ 30 tuổi, lớn hơn Trần Linh 1 tuổi. Bây giờ nhật chuột lưu về Thanh Hóa, cùng chương chiến hậu là Trần Kiện trấn dữ. Mặt khác chiếm được Nghệ An rồi, tòa đô cho quân lên Thanh Hóa. Trần Kiện mang một vạn quân tra hàng rồi chỉ điểm cho giặt. Tòa đô theo chỉ điểm bắt giết được hai tướng của Nhật Chuột là Đinh Sa và Nguyễn Tất Thống. Ngô Lôi một mình chém hết hơn một đô lính nguyên, tức là khoảng 80 lính cho chạy thoát đi. Nhật Chuột và Ngô Lôi lại cho quân lui về Tây Kết, tức là ven Sông Hồng, thôn Đông Kết, xã Đông Bình, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Cách bãi sông Thiên Mạc ngày nay khoảng cây số Tòa đồ chiếm được Thanh Hóa và Nghệ An Đóng quân ở Thanh Hóa Sai con trai là Bách Gia Nô Và tướng phó là Giảo Kỵ tế báo tin cho Thoát Hoàng Để xin cấp thêm lương công mình thì chấn chỉnh lại đại quân Đi đánh tây kết Phua trận nghe tin Bàn với bầy tôi rằng Bọn giặc nhiều năm phải đi xa Lương Thảo chuyên chở hàng vạn dầm Thế tức mỗi mịch Lấy nhạc chống mệt Trước hết để làm cho chúng nhục chi Ác hẳn sẽ đánh bại được chúng thôi Mùa hạ tháng tư Vua sai Trần Nhật Duật Trấn thủ cho chắc ở Tây Kết trời sai chiêu Minh Vương Trần Quang Khải Tới Tây Kết ứng cứu Rồi lại sai thêm chiêu Thành Vương Hoài Văn Hậu Trần Quốc Toản Tướng quân Nguyễn Khoái Đem tiệp binh đón đánh giặc ở bến Tây Kết Quân đội Trần tập trung về Tây Kết rất đông Quang quân giao chiến kịch liệt chứ nhặt ở Hàm Tử quan là xã Hàm Tử, khoái Châu Hưng Yên, bên bờ sông Hồng, một địa điểm ở gần Tây Kết. Bây giờ quân đội về rất đông của Trần Quốc Toản, Ngô Lôi, Nhật Duật, Chiêu Thạnh Vương, Nguyễn Khói. Mỗi quân mang một sắc phục cờ hiệu riêng. Triên quân của Chiêu Văn Vương, Nhật Duật thì có cả người Tống, mặc áo người Tống, cầm cung tên mà chiến đấu. Thượng Hoàng Thánh Tông sợ các quân có thể không phân biệt được. Sai người dụ rằng Đó là quân thác của chiêu văn đó, phải nhận ra kỹ chúng. Vì người Tống và người Thác, tiếng nói và y phục giống nhau, quân Nguyên trông thấy quân Tống đều trách kinh hãi bảo nhau là người Tống sang giúp, vì thế mà thua chạy. Trước kia nhà Tống mất, nhiều người Tống theo ta, Nhật Duật thu nạp họ, có triệu trung làm gia tướng, cho nên chiến công đánh bại giặc Nguyên, Nhật Duật lập được nhiều công lao hơn cả. Lại nói thoát hoang gặp các tướng cho toa đô phái từ Thanh Hóa đến, Là Giảo Kỳ và Bách Gia Được biết tình hình cánh quân to Đô Đang bị đố chỉ thiếu lương Nên không dội tập hợp toàn quân Vì áp lực vì lương thực Bạn sai người tra lệnh cho to Đô Tiến lên thiên trường kiếm lương to Đô nhận lệnh Sai các tướng bỏ tay kết Điều quân từ Thanh Hóa lên thiên trường Để đánh hai vua Ngày mong 7 Thám thử của hai vua là tiểu kỷ tướng quân Báo tin Toa Đô tới Thanh Hóa Ngày mong 10 Có người từ chỗ giặc trốn về đánh ngự doanh mà tấu báo. Thượng tướng Quang Khải, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và Trần Thông, Nguyễn Ca Lập cùng anh em Nguyễn Thuyền đem dân binh cát lộ đánh bại quân giặc ở các xứ kinh thành, Chương Dương, quân giặc tan vỡ lớn. Bọn thái tử Thoát Hoang, Bình Lương A Lạc rút chạy qua sông Lục. Tỳ tra Trần Quang Khải và Trần Nhật Được, sau khi hiệp lực chống giặc ở Tây Kết, thì thấy giặc rút khỏi Kết, tình thế không còn cam go. nên đã xài Ngô Lôi đi vòng qua hướng Tây Nam, đánh tóc vào kinh thành Thăng Long. Bây giờ các tướng dỗ giữ nhiều quân, đều đã tiến đánh các mặt thiên trường và các nơi, nên Thăng Long có ít quân cố thủ. Ngô Lôi vào thành tàn sát người Nguyên, gặp tướng Nguyên giữ thành là Lý Tuấn, con trai của Lý Hằng. Ngô Lôi bắt được Lý Tuấn, tùng xẻo tra tấn cho đến chết. Tuấn chết rồi, Ngô Lôi cho cắt lấy đậu, treo ở trước cửa đông. Còn sát Lý Tuấn thì cho bông nát ra như cám, Bài ở trung thư đường vũ Lệnh cho các tướng dưới quyền đi ra Phải đái dạo Tàn cốc không thể siết Lại cho tàn sát hết gia quyến của tướng Lý Hằng nghe tin đau sót phúng trong máu tươi Bệnh cũ chợt nhiên tái phát trở nặng Tuy nhiên vẫn xin dị kinh thằng đánh ngu lôi Nhưng mãn cổ đái thấy Lý Hằng đang có bệnh Cũng chẳng nỡ sai đi Đoạn nói Thái tử đã rút chạy về kinh cũng chẳng làm gì Ở đây bắt vua trận kết thúc trận chiến Lúc đó tự khắc chung phải hạng. Khi đó tùy tướng quân báo thủ thôi. Lý Hằng nghe làm phải. Chấn chỉnh quân đội lại ở Thiên Trượng. Chờ quân của Toa Đô lên mà cùng đánh Thiên Trượng. Thăng Long mất. Thoát hoang bị thua chạy. Tướng sĩ hậu tống cho trút theo đường sông Lô. Hai vua nghe thế chữ mừng vừa lo. Hỏi Quốc Tuấn. Quốc Tuấn nói. Hoàng Khải đánh được kinh thành Thăng Long và Trương Dương thật là giỏi lắm. Nhưng hiện giờ bên ngoài Thiên Trượng Đang bị bọn mãn cổ đái Ly Hằng, Ô Mã Nhi bao vây mặt Bắc Mặt Nam thì quân của Toa Đô lại lên Quân ta vào thế giữa Nếu chiếm lại được Thăng Long mà để mất Thiên Trượng Hai vua gặp Nguy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì Hiện tại Hoàng Cung ở Thiên Trượng chứ đâu có ở Thăng Long Giờ phải lo chạy khỏi Thiên Trượng đã Bây giờ bọn mãn cổ đái Khoan Triệt, Ô Mã Nhi bao vây quanh Thiên Trượng quân đội chỉ bước ra là bị chúng xé xác Từ miền Nam, quân của To Đô lại đang đi tới với tốc độ thần kỳ của kỵ binh. Ở thiên trường tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy mất Thăng Long, nhưng thoát hoang trút lui an toàn. Lại hạ lệnh cho các tướng tiến đánh thiên trường cho bằng được, không cần phải về cứu giá. Nên việc đánh được Thăng Long cũng không làm cho quân Nguyên trút bước khỏi thiên trường. Xem chừng lần này, chúng muốn đánh một trận sóng mái để quỷ diệt luôn phương triệu tại thiên trường. Nhân tông lo lắm mà chẳng biết làm sao Bèn gọi Chiêu Minh Vương Và đổ khắc chung vào mà hỏi Phen này phải làm sao đây Chiêu Minh Vương trận quan khải nói Cần phải có thời gian hòa hoảng Để trút khỏi thiên trượt Vua đâm chiều suy nghĩ Vẽ buồn bã lộ trên nét mặt Lần trước trúc khỏi thăng lòng Đã khó khăn lắm rồi Dùng đủ mỗi cách rồi Giờ dùng cách gì được nữa Kể như bây giờ có bậc thần linh nào tới đây Chứng cho trầm Trầm nguyện đổi lấy 10 năm tuổi thọ Để lấy một ngày thư diệt hỏa nước cho quốc gia Cũng chẳng tiếc gì Các đại thần nghe thấy thế Hiểu được nỗi lòng của vua Ai nấy đều băng khoăn thương cảm Rồi đổ khắc chung chật ngập ngừng nói Chẳng cần phải có chư thần Làm cho điều kỳ diệu ấy Nếu muốn làm giãn thời gian Quân Nguyên vào thành trong vài ngày Kế thì vẫn có kế Chỉ là không biết thanh thượng có dám làm hay không thôi Nhân Tông nghe thấy vậy thì mừng lắm Nắm lấy tay đổ Khắc chung mà nói nước nhà đang gặp cảnh nguy năng Chưa từng thấy bao giờ Tính mạng tuổi thọ của ta đây cũng chẳng tiếc Có cái gì mà không dám làm nữa Ai khả nối ngay đi Chớ có làm trảm súc ruột thêm nữa Khắc chung vẫn làm ra điều ngần ngại chần chừ lắm Vua dục tới lần thứ ba Vẫn chưa nói ra được câu Chi Minh Vương nhìn thấy thái độ của Khắc Trung như vậy Hiểu được điều đó là điều phải phạm húy Mới nói Có việc gì khó xử tới đầu Ông cứ nói ra Nếu Thanh Thượng mà ông cũng không nói nổi Thì ông có thể nói với ai được Nếu lỗi phải lớn quá chẳng thể dùng thứ Thì cùng lắm ở đây chỉ có ba người Tôi và Thanh Thượng xem như không nghe thấy gì cả là được Khắc chung nghe Chi Minh Vương nói như thế Thì mới bọc bạch Nếu có việc không sự của chủ tướng, chẳng phải toàn quân sẽ nghỉ ngơi hay sao? Vua Dạ Minh Vương nhìn lại các trung chăm chăm, các chung nói tiếp. Bệ hạ hay gã một người trong cung thất cho thái tử nhà Nguyên. Nếu việc hay được, tất có sự sài tới đâu, thì đại quân cũng phải nghĩ một vài ngày để cùng đo việc vui. Lúc đó thì ta có thời gian ngay. Nhân Tông nghe thế thì mặt mừng hấn hở Vỗ tay mà treo lên à, Việc như thế Sao ta lại không nghĩ ra chứ Thật là trời ban cắt chung cho trắm mà Ừm Phi tận thì dân lên Thì các gì làm nhục thoát hoang Có lẽ phải chọn Trong hàng công chúa chưa chọn Nhưng thần chỉ sợ các công chúa Không có ai chịu thôi Nhân Tông khí khái mà nói ngay Không chịu cũng phải chịu Dám cãi mình vua sao Phận nữ nhi thì phải theo thợ phu phụ. Nay là người nữ nhi trong cung thất thì từ nhỏ sống trong nhung lụa đã được hưởng lạc thú trong đời danh cao mua người muốn chạm. Như thế thì khi có việc quốc gia đại sự trọng trách lại càng phải cao hơn hy sinh lại càng phải nhiều hơn. Diệt nước cũng xem như việc nhà chứ xem gương của tiền nhân các công chúa con vua đều đi lấy chồng sư khác để có lợi cho việc đối ngoại đó là điều nên. Thế ai khanh nghĩ cho ai? Cứ nói với Trầm. trong hạ lệnh ngay cho xuất cung. Xem ai dám không nghe. À, điểm qua hàng công chúa thì hầu như đều đã yên bề gia thất. Còn không thì phận chẳng đủ cao. Hoặc là dung nhang chẳng đủ thấm. Sợ chẳng động lòng được thoát khoan. Thần xem đi xét lại. Chỉ có an tư công chúa là phù hợp hơn cả. Công chúa còn chưa chồng. Mà tài sắc thì vẹn toàn. Muôn người chẳng sanh bằng được Mai trả thoát khoan siêu lòng mê mẫn mà cho dần diệt binh đau. Nhân Tông nghe vậy thì cứng lưỡi bối trối. Điều bộ ký khái khi nãy của bậc đế vương chợt nhiên biến mất. Đâm chiêu nhìn chiêu minh vương hỏi ý. Ai ai cũng biết An Tư là em gái yêu quý của Thánh Tông Thượng hoàng. Việc này chắc có lẽ ngoài quyền vua quyết được. An Tư từ nhỏ đầu óc đã không bình thường. Tính tình ương bướng ngang ngược bậc nhất hoàng cung Đổi cái gì là phải được Thượng hoàng không phải sợ Phật ý công chúa Vì cứ hệ có việc không dự ý Là công chúa lôi cái chết ra dọa Lại bảo vua sai an tư đi làm mỹ nhân kế Với người ngoại quốc E là công chúa chẳng thiết gì Sợ có khi công chúa nổi điên lên Còn gây ra điều thị phi tai quái Chi Minh Vương cũng lấy làm bối trối Mà nói Việc này Có lẽ phải nhờ thượng hoàng đứng tra Thì mới xong được Lại nói từ khi nghe tin Trần Linh chết An Tư không còn bước chân ra khỏi phòng Nàng hầu như lúc nào cũng tụng niệm kinh Phật Trừ khi ăn ngủ Khi tông thất trời thăng lông để tới thiên trường Nàng cũng đi theo Khi tới thiên trường trồ dẫn giữ thói quen cũ Chỉ ở trong phòng tụng kinh Không hề bước chân ra Hôm đó mát trời An Tư vẫn ngồi trong phòng tụng kinh như hôm trước Chợt nhiên ngủ tu linh bước vào Và nói Thưa cô, có thượng hoàng tới tim cô An Tư dừng tiếng tụng kinh Gấp kinh sách lại cho đứng lên vừa xong thì thượng hoàng cũng bước vào trong An Tư liên hành lễ chào vua Thánh Tông nói Em lại tổng kinh đó sao An Tư mỉm cười Dạo này em khác xưa rất nhiều Khi ta tới còn biết hành lễ nè Người tu theo đạo giải thoát Sao cứ mãi lại trẻ con cho được Thánh Tông nghe vậy thì gật đầu Đoàn bảo tu lên ra ngoài Cho ngài tự tay khép cánh cửa phòng lại Ở trong cùng công chúa rất lâu Tới cả canh vợ Mới thấy trợ ra Khi Thượng Hoàng đi ra, có rất nhiều quân hậu và quan nội thị, cả ở cung An Tư và cung Trọng đều chở bên ngoài. Ai nấy đều thấy đôi mắt Thượng Hoàng sưng đỏ lên, nhưng chẳng ai dám hỏi gì. Lễ tiễn Thượng Hoàng đi rồi, Tu Linh mới vội vào trong phòng, thì thấy An Tư lại đã đang ngồi tụng kinh như chưa có việc gì xảy ra. Tu Linh tò mò hỏi. Cô ơi, có việc gì mà Thượng Hoàng ở trong đó lâu gì? Em tò mò quá. An Tư cười rất tươi, không nói gì cả. Thu Linh lấy làm lạ, lại hỏi Sao trong thượng hoàng có vẻ buồn bã mà trong cô lại có vẻ vui như vậy? ăn từ bấy giờ quay lại, nói với Thu Linh <cười> Cha ta, anh ta, cháu ta, ba đời đều làm chua. Ai ai có một lòng vì nước non, đều là bậc minh quân trong thiên hạ. Ta lấy làm tự hào lắm. Chồng ta cũng là tướng tử trận nơi chiến trường. Ta chỉ hận thân nàng bà, chẳng thể làm gì cho quốc gia xả thắt. Nay Thượng Hoàng cho ta cơ hội dị nước một phen. Lẽ nào ta lại không vui chăng? Thu Linh nghe vậy, chẳng hiểu sao cảm thấy chột chạ trong lòng. lông tóc vẫn đứng cả lên. À, thế là sao cô? Sao em lại thấy bất an như thế này? An Từ chợt chảy dòng nước mắt dài ra, cho nổi. Cung thất này chuẩn bị trở khỏi tiên trường rồi. Chỉ trong ngày mai, tất cả cảnh vật nơi đây chỉ còn là thuộc về ký ức. Ta sắp đi lấy chồng. Ta trả em về cho Triêu Văn Vương. Em hãy chuẩn bị khởi hành đi. Thu Linh nghe vậy thì run rời chân tay mà hỏi. "Cô, cô định bỏ em đi đâu vậy?" Sự vui vẻ miễn cưỡng chợt tan đi mất An Tư đau khổ trả lời Ta lấy chồng người nguyên Ta phải gã cho người nguyên Để làm kế hoảng vinh cho nước Thù Linh chết lặng đi Định thần hiểu ra mọi việc Mắt nhìn chăm chăm An Tư chẳng trời ăn Tư nói Ta đã thề với trình chiến Cả đời này ngoài chàng tra Ta không lấy ai khác Nay chàng chết nơi biên thủy Mà chưa một ngày chúng ta sống trọn nghĩa vợ chồng Chàng vẫn còn chưa mãn tan Ta lại mang thân nảy Trao đi bên kia chiến tuyến Nỗi nhục này ngàn đời Chẳng thấy gột trửa được tiếng nhơ Là thứ bạc nghĩa lăn loạn Sự sanh có chép lại Xin để trống tên của An Tư Người đời sau xin đừng phán xét Thu Linh nghe xong thì lặng người đi chẳng nói gì Nước mắt chợt lăn dài trên gõ má An tư cũng lặm thanh Lại quay lại lặng lẽ tụng kinh Tu Linh ngập ngừng hồi lâu Rồi nói Vậy em theo cô sang nguyên Em sẽ không trời bỏ cô đâu An từ cúi đầu Tay chấp trước ngực Nước mắt lạ chả tuôn trời Tháng 2 ngày giáp thịnh Mông 1 năm Ất Dậu Năm 1285 Thượng Hoàng Thánh Tông sai dân em gái của mình là an tư công chúa cho thoát hoàng. Ngày công chúa lên kiệu đi lấy chồng, hai vua đều tra tiễn, chẳng cầm được lòng mà cũng khóc thương. Công chúa chỉ cười nói, <cười> Em đi nha, mai này nước nhà hết giặt, em lại về. Chứng kiến cạnh khi đó, ai cũng chẳng cầm được lệ. Công chúa lúc này còn rất trẻ, gì nghĩa cả. Người con gái lá ngọc cành vàng, Tuổi đời mới 18 ấy đã trời hoàng cung với bao nỗi niềm gia viết. Hiến dân tuổi trẻ đời con gái kể cả tính mạng. Nàng là người con gái vật cường, gan dạ, có bản lĩnh bước vào trận giặc. Với xung quanh toàn là các đại tướng giặc lan hùng hậu sối. Nàng chỉ có một thân mình liễu không một tất sắc. An tư sang trại giặc không phải với tư cách đi lấy chồng mà là một vật cống nạp dân hiến cũng là một gián điệp cấp cao của nhà trận. Ở trại giặc, làm vợ thoát hoang, An Tư sống ra sao, làm được những gì, không ai biết cả. Nhờ có hôn sự của công chúa, người nguyên dựng binh hai ngày, các vua và tông thất mới có thời gian kịp bố trí cho việc trúc chạy đi. Hầu cận của An Tư là ngũ Thu Linh cũng đi cùng theo An Tư sang trại giặc. Trước khi đi, đội trưởng mật tá vụ là Thiệu Kỷ tới dặn truyền Thu Linh Điều gì chẳng ai rõ Chỉ biết sau này khi người nguyên trúc khỏi Thăng Long Thấy tu Linh bị sát hại tàn nhẫn Phơi thay ở sông Lô Có lẽ tu Linh được giao cho công việc mật thắm Nhưng bị thoát hoang phát hiện ra Nên cho thủ tiêu đi Thật là Thư nạn nước Cắt chung hiến kế sâu Dị quốc gia An tư sang trại giặc Trần Hưng Đạo đưa hai vua Trần Từ Thiên Trường dùng thuyền nhỏ đi qua cửa giao hải là cửa sông Hồng ở huyện Xuân Thủy, Nam Định. Đi ra biển, ngược lên phía Bắc rồi quay vào Tam Trị Nguyên tức là cửa sông Ba Trẻ, huyện Ba Trẻ, Quảng Ninh để chạy trốn. Đồng thời sai người đưa thuyền ngự ra Ngọc Sơn tức là Vạn Ninh móng Cái để đánh lừa giặc. Lý Hằng và Mạng Cô Đái vào được Thiên Trường thì gia quyến vua Trần đã đi cả. Lý Hằng lục tung cung thất Tìm được gian thờ bài vị của các tướng thế gian trong đó có bài vị Ngô Văn sĩ lý Hằng đập nát bài vị đi đốt cháy gian thợ tiếp tục sốc quân truy kích hay vua nhưng trong đêm ấy thì bình tình chợt trở chợ nặng lên đêm đến mơ thấy có nhiều tướng lĩnh cũng tới tự xưng là người thế gian mặt tráchặn ạ sau mày đốt bỏ đền thờ của Trung tàu lý Hằng nhìn thấy trong các tướng lĩnh có trận cao Vân Ngô văn sĩ Vừa sợ vừa giận Hôm sau thức dậy thì bệnh tình càng nặng hơn Còn không ngồi nổi trên lưng ngựa được Bản cổ đái lệnh cho các phó tướng Mang Lý Hằng về Trung Hoa Lý Hằng mất ở Trung Hoa Lúc ấy xa giá của nhà vua phiêu dạc trốn chạy khắp nơi Mà quốc tuấn giống có kỳ tài Lại có mối hiểm cũ với yên sinh vương Nên có nhiều người nghi ngại Quốc tuấn theo vua Tay cầm chiếc gậy có bịch sắt nhọn Mọi người đều gươm mắt nhìn Quốc Tuấn liền trúc cái đầu sắt nhọn phước y Chỉ chống gậy không mà đi Để tỏ rõ lòng trung Có nhiều việc đại loại như thế Yên sinh vương Trần Liễu Là cha của Trần Quốc Tuấn Anh của vua Trần Thái Tông Nhưng bị vua Thái Tông cướp mất vợ Do đó ôm mối thù Trước khi nhắm mắt gọi Quốc Tuấn đến bên dường mặt căng dặn Ngày sau Con phải lấy lại được thiên hạ Để trả thù cho cha Đoạn thì qua đợi Trần Liễu mất rồi, nhưng Quốc Tuấn không làm phản theo di ngôn của cha, mà tiếp tục phò cho con của Thái Tông là Thánh Tông, rồi tới đời Nhân Tông. Các vua đều tin dụng Quốc Tuấn, không bao giờ nghi ngờ gì, chỉ có quần thần là sợ Quốc Tuấn làm phản mà thôi. Sở thần Ngô Sĩ Liên nói, bậc đại thần ở vào hoàn cảnh bị hiểm nghi nguy hiểm, tất phải thành thật tin nhau, sáng suốt khéo sự, như hào cửu tướng của Quế Tùy, thì mới có thể giữ trọn danh dự. làm nên sự nghiệp. Nếu không như vậy thì nhất định sẽ mang tai họa. Quách Tử Nghi nhà Đường, Trần Quốc Tuấn nhà Trần đã làm được điều như vậy. Hào quẻ là nối về môn kinh dịch. Trong môn này, đất trời và các đạo gối trong 64 quẻ. Mỗi quẻ có 6 hào. Quẻ Tùy nằm trong số đó. Hào cửu tướng thuộc về quẻ Tùy. Về tới Tam Trị Nguyên trội, Quân Nguyên phát hiện ra hành tung của vua, lại cho tướng Ô Mã Nhi, Giảo Kỳ, Khoan Triệt đi truy kích. Tháng 3, ngày Giáp Tuất, mùng 1. Nghe tin quân của Toa Đô cũng đã trở thành Thanh hóa, đi tới Thiên Trường, hợp quân với Ô Mã Nhi, Khoan Triệt. Hai vua bỏ thuyền đi bộ đến Thủy Chúng, lấy thuyền ra sông Nam Triệu, vượt biển Đại Bàng, đi ngược lại vào trong Thanh để trốn chạy truy sát của giặc. Thủy Chúng là huyện Hưng Yên, Quảng Ninh ngày nay. Nam Triệu, con sông ở ngã ba Nam Triệu, nay thuộc về xã Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Biển Đài Bàn, nay là cửa biển Văn Úc, huyện Kiến An, Hải Phòng. Mãi cho đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức là 15 tháng 4 năm 1285, quân thủy của Giảo Kỵ, Tòa Đô mới tới cửa Tam Trĩ, còn cánh quân của Khoan Triệt, Cũng đã đuổi theo vua Trần ở ngoài biển nhưng không gặp Sau đó quân Nguyên bắt được một số thuyền mà quân Trần bỏ lại Mới biết vua Trần đã bỏ thuyền lên bộ Liền đuổi theo 3 ngày ba đêm Nhưng không có kết quả Vì vua Trần đã chạy vào Thanh Hóa rồi Nghe tin vua Trần chạy vào Thanh Hóa Thoát hoang lại điều Ô Mã Nhi Mang 1.300 quân thủy vào thiên trường Cùng Toa Đô dẫn quân vào Thanh Hóa truy đổi vua Trần Nhưng không tìm thấy mục tiêu Ngô Lô nhận lệnh của Chiêu Văn Vương bỏ Kinh Thành về Thanh Hóa Hậu Giá đi theo các vua mà trốn tiếp Thoát Hoàng lại tái chiếm được Thăng Long. Ngày 17 Toa Đô và ô Mã Nhi lại từ biển đánh vào sông Thiên Mạc muốn hội quân ở Kinh Sư để chi viện cho nhau. Vua Trần rút vào Thanh Hóa để củng cố tổ chức lại lực lượng. Trong lúc đó quân nguyên của Thoát Hoang ở ngoại Bắc không hợp thủy thổ thời tiết mùa hè nóng bức bị mưa lớn Phát sinh bệnh tật, lại bị thiếu lương. Trong thời gian này Đại tướng Nguyên là bột lô hợp đáp nhĩ mắc bệnh lạ ở Thăng Long mà qua đời. toa đồ mang quân mỗi mệt từ thiên trường cùng ô Mã Nhi lại vào thanh hóa truy kích vua trận, nhưng không tìm được, phải dừng lại mà kiếm lương. Nắm được tình hình địch đang gặp khó khăn, tháng 4, vua Trần trở lại miền Bắc tấn công quân Nguyên, tập trung tấn công vào các mục tiêu của quân Nguyên ở khúc sông Hồng, Trải qua khoái châu Tức là Hưng Yên Chiếm được vùng này Quân Trần sẽ từ đây đánh vào Thăng Long Dụ binh giặc đến huyện Phù Ninh Viên phụ đào huyện Ấy là Hà Đặc Lên núi trị sơn cố thủ Giặc đóng ở động cự đà Hà Đặc lấy tre đang thành những hình người to lớn Cho mặc áo Cứ đến chiều tối thì dẫn ra dẫn dù Lại dùi thủng cây to cắm tên người lớn vào giữa lỗ Để giặc ngờ lại sức bắn khỏe xuyên suốt được Giặc sợ không dám đánh vào Hà Đặc quân ta hăng hái xong ra đánh bại được giặc. Hà Đặc đuổi đánh đến A Lạp, bắt cậu pha qua sông. Hăng đánh quá nên bị tử trận. Em của Hà Đặc là Hà Chương bị giặc bắt. Thế nhưng người này anh dũng vô cùng, lấy trộm được cờ xí, y phục của giặc, trốn về đem dân lên, xin dùng cờ ấy giả làm quân giặc, đến danh trại giặc. Giặc không ngờ là quân ta, do vậy ta cản phá được chúng. Sau một thời gian dài vào thanh hóa, nhưng không bắt được vua trận, Toà Đô cùng Ô Mã Nhi mang quân trở lại miền Bắc để phối hợp với Thoát Hoàng Bây giờ Trần Quốc Tuấn bàn với vua Trần Nhân Tông Toà Đô trúc rồi Để nó hội binh với Thoát Hoàng thì chẳng biết ngày nào mới lấy lại được Kinh Thành Này đã tới lúc ta bỏ đi Thành Hóa, Nghệ An quyết tra Kinh Thành sông mai với chúng Nhân Tông nghe theo quyết định mang toàn quân tra Bắc đánh Thoát Hoàng để lấy lại Thăng Long Bây giờ có hai nhiệm vụ quan trọng Mang quân đánh Thoát Hoàng Và mang quân cản Toa Đô về gặp Thoát Hoàng Quốc tuấn liện hiến kế Vậy là Trần Quan Khải ở Nghệ An Mới ra được cử làm chánh tướng Phạm Ngũ Lão và Trần Quốc Toản Làm phó tướng Lại truyền lệnh cho Trần Nhật Duật Phải ngăn cản không cho Toa Đô hợp binh với Thoát Hoàng Nhật dược giao cho Ngô Lôi Làm phó tướng Hai tướng đi làm nhiệm vụ ngay Lúc bấy giờ Đại quân Thoát hoang Đóng ở Thăng Long Cũng trong tình trạng lương thực sắp cạn đi Các chiến thuyền đóng ở Bến Trương Dương. Trần Quang Khải tiến ra Bắc khá thuận lợi. Quân Trần nhanh chóng diệt nhiều đồn nhỏ của quân Nguyên, kết hợp vụ hàng quân người Hoa, bỏ hàng ngũ quân Nguyên. Nhiều toán quân Trần trước kia bị tản mát, chưa kịp vào được thanh hóa. Lúc đó gặp quân của Trần Quang Khải, đã cùng gia nhập, cho nên lực lượng càng lúc càng mạnh lên. Quân Trần chiếm lại được nhiều chiến thuyền của địch ở bên đỏ. Quân Trần tiếp tục ngược sông Hồng, phản công quân Nguyên. Trần Quang Khải cùng Phạm Ngũ Lão và Trần Quốc Toản đã tấn công quân Nguyên ở Chương Dương là huyện Thường Tính Quân Nguyên thường thấy quân Trần bị thua Khi đó thấy quân Trần đánh mạnh lên cho nên bị bất ngờ, tan tác mà bỏ chạy Phần lớn các chiến thuyền quân Nguyên bị quân Trần đốt cháy hoặc là chiếm đi Sau trận phản công thắng lợi trên sông Hồng quân Trần quyết định tấn công giải phóng kinh thành Thăng Long Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thủy bộ chủ lực do Trần Quang Khải chỉ huy Các đơn vị dân binh, các địa phương lân cận Do Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Thuyền chỉ huy Sau khi đánh bại đơn vị quân Nguyên ngoài thành Do Mã Vinh chỉ huy Quân Trần bắt đầu bao vây và công thành Quân Nguyên phải trút chạy khỏi thành Thăng Long Về đóng ở bờ bắc sông Hồng Là khoảng gia lâm ngày nay Tại đây, đồn trại của quân Nguyên Vẫn liên tục bị tấn công Bây giờ Trần Quang Khải và Phạm Mụ Lão Giao Thành Tới nơi các lăng tẩm Cho quân sửa sang lại cư dinh Đoàn phát hiện có điều lạ ở sông Hồng Thấy có xác của một con hồ ly Bị ghim trong ba cái cọc lớn Đầu bị cắt trời Nằm ở ngay giữa một vòng tròn Vẽ hình sau nằm cánh Máu tanh vương vải Quả đèn bay khắp nơi Quả cùng nhìn chồng chọc xuống dưới lòng sông Quân sĩ nhìn theo Thì thấy dưới sông có y phục nổi lên Quân sĩ cho dớt lên Thì thấy có cốt trắng dính trên y phục Và tìm thấy gia huy của Trần Linh Nhân dân xung quanh nói Vương cha chờ cho đại quân về được Kinh Thành Thì mới lên đó Thời gian qua không lên đâu Trần Quang Khải đau xót Lệnh cho người vớt cốt Trần Linh lên Cơm lại mà chung bên sông Hồng Đoạn nhìn xác con hồ ly Thấy có điều kinh dị bất thường Bạn chưa đụng tới mà hỏi người dân Thì người bạn xứ nói Trước ngày giặt trời đi Có mang một cô gái đẹp Mặc độ cung nữ ra đây mà giết hại Tướng của Hân Đạo Phương là Phạm Ngũ Lão Nói với Chiêu Minh Vương Con hồ ly này có lẽ là Nữ thuộc tướng của Chiêu Văn Vương Sai đi theo an tư công chúa sang nước nguyên làm nội gián Nó giúp quân ta đánh nhiều trận Có lẽ thoát khoan phát hiện ra Nên mới giết hại như thế này đó Khoan Khải nghe như thế Thì thở dài mà nói à, Ta biết nó rồi Đó là ngũ thù linh Nó rất nổi tiếng trong quân thác Của Chiêu Văn Vương Này nó chết ở đây Không biết tính mạng ăn tư ra sao rồi Đoạn sai người đi báo tin cho Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật Nhật Duật biết tin Thu Linh đã chết Khóc hai ngày trời Nói với ngụ lôi Nó là nội hồ ly Mà có nghĩa lắm Tiếc rằng ở Thăng Long gần nơi miếu mạo Không thể chôn nó Ngươi là người của Tế Giang Nơi có nhiều phụ thuật Ngươi xem có cách gì hay không Ngô Lôi nói, để thuộc hạ mang về Vũ Sơn, ăn là có cách. Mẹ nuôi của tôi ở Tế Giang là Ngũ Thu Nguyệt cũng là Hồ Ly. Người Tế Giang dẫn thợ, chứ có sợ gì đâu. Nhật Duật cũng biết Ngũ Thu Nguyệt, vợ của Trần Cao Vân ở Tế Giang cũng là Hồ Ly. Nhưng Tế Giang có nhiều quỷ thần, Cao Vân lại là kẻ chẳng biết sợ, nên dẫn thợ như bình thường. Nghe thế thì mừng lắm, nhờ Ngô Lôi lo liệu cho việc đó. Ở Thăng Long Quang Khải không biết ý đó Chỉ thấy ngũ Thu Linh vì là hồ ly Nên không thể chôn say Không thể phụng thờn Sợ nó hóa quỷ Bèn sai pháp sư tới giải phong ấn của quân nguyên Để lại trên xác Thu Linh Đoạn cho đốt lên Lấy trò cốt trải xuống sông Thu Lịch thế nên khi Ngô Lôi và Trần Nhật vượt vào thành Thì diệt đã rồi Trò cốt Thu Linh không tìm lại được Chỉ còn xương cốt của Trần Linh Ngô Lôi theo ý hưng đạo phương Mang về Phu Sơn để tế Sau này triệu đình lại tới vu Sơn lấy về, chôn nơi lăn tẩm hoàng cung. Thật là thương thay cho con Hồ Ly Trung Nghĩa, vì chẳng được mang thân người, chết chẳng có miếng đất mà chôn. Lại nói Tòa Đô lúc bấy giờ ở Thanh Hóa ra Bắc vẫn không biết rằng Thoát Hoàng đã tháo chạy đi. Cánh quân Tòa Đô đóng ở sông Thiên Mạc và tìm cách liên lạc với Thoát Hoàng nhưng bị ngu lôi và nhật chuột tiến đánh kịch liệt nên không cách gì biết tin được. Cứ thế đến mấy ngày, Tòa Đô mới biết tin quân Thoát Hoàng đã thất bại và trút chạy đi. Tòa Đô bèn không về Thăng Long nữa mà trút lui về giữ ải thay kết. Trần Nhân Tông sai Trần nhật chuột làm chánh tướng Ngô lôi làm giám quân Tức là quyền cao hơn phó tướng Chỉ sau chủ tướng Thay chủ tướng giám sát quân đội Chiêu thành phương và Trần Quốc Toản Làm phó tướng Đi cùng với các đại tướng tiên phong Là Triệu Trung, Nguyễn Khói Mang 5 vạn quân ra Bắc Đánh quân Nguyên ở Hàm Tử Tây kết Toa đô đụng độ với Trần Nhật Duật ở Hàm Tử Nhật Duật gặp binh thuyền Toa đô Ở bến Hàm Tử Bèn chia quân ra đánh Hai bên chống nhau ác liệt Ngưu lôi chém đầu được tướng của Toa Đô là Khoan Triệt Sắp bắt được cả Âu Mã Nhi Thì có mạng cổ đái tới ứng cứu nên thoát được Ngưu lôi sách thủ cấp Khoan Triệt về dâng lên cho nhật vực Toa Đô đi đường xa Giao chiến lâu ngày đã mỗi mệt Trong thấy cờ hiệu Tống của Triệu Trung Lo lắng tưởng rằng nhà Tống đã khôi phục Sang giúp Đại Việt Nhóm quân người Hoa trong hàng ngũ của quân trận Đều muốn trả thụ Nên đánh chất hăng Trong khi đó quân Trần lại dùng kế ly gián của Trần Quốc Tuấn Bắn tên gắn giấy sang bên quân Nguyên Nói Trần chỉ đánh người Thác đát Chứ không đánh người Hoa Điều đó khiến cho nhiều tướng sĩ người Hoa trong quân Nguyên Không tận lực chiến đấu Mà trợ giáo sang hàng quân Trần Toa đồ bị thua to Ngày 24 tháng 6 năm 1285 Trần Hưng Đạo trực tiếp chỉ quy quân đánh Toa đồ Hưng Đạo chém được đầu mạng cổ đáy Toa đồ và Ô Mã Nhi thua Bỏ thuyền đi bộ về phía biển Trên đường chạy đi Toa đô bị quân Đại Việt bao vây Sau cùng bị tướng Vũ Hải Của nhà Trần chém đầu Ô Mã Nhi chạy thoát về Thanh Hóa Ngô lôi đem quân truy kích nhưng không bắt được Các tướng đem đầu Toa đô về nợp Trần Nhân Tông trông thấy tủ cấp của Toa đô Thì cởi áo ngự phủ lên Mà nói Người làm tôi phải nên như thế này Trời sai quân đem liệm chung Nhưng lại ngầm sai lấy đầu Toa đô Đem tẩm dầu đốt để trăng Vì cớ toa đô mượn đường vào cướp nước ta Đã 3 năm nay Sử thần Ngô Sĩ Liên nói Thang ôi Câu nói ấy của vua thật là câu nói của bậc đế vương Nói trỏ đại nghĩa Để người bề tôi muôn đời biết rằng chung với vua Chết vì phận sự là vinh Tuy chết mà bất khổ Mối quan hệ lớn lắm vậy Huống chi lại cởi áo ngự Sai người liệm chôn nữa Làm như vậy có thể khích lệ sĩ khí, để trừ giặc mạnh là phải lắm. Ngày 10 tháng 6 năm 1285, Trần Quốc Tuấn giao cho Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải hậu tống các vua vào lại Kinh Sư Thăng Long. Còn mình dẫn Hưng Ninh Vương Trần Tung, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, Hoàng Văn Hậu Trần Quốc Toản và các đại tướng Vũ Anh, hậu tướng Ngô Lôi, tế giang tướng Mai Văn Sang. dẫn hơn hai vạn quân tấn công quân Nguyên ở bờ bắc sông Hồng. Tướng Nguyên là Lưu Thế Anh dẫn quân ra đối phó, nhưng đại bại, quân Nguyên trúc chạy về phía bắc. Khi trúc chạy đến sông Như Nguyệt, tức là sông Cầu, quân Nguyên bị một đơn vị của Trần Quốc Toản ra chặn đánh. Quân Nguyên thua, không sang sông được, phải chạy về phía vạn kiếp. Chỉ huy quân Trần là Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản, dẫn quân đuổi theo truy kích. Tướng cũ của A Lý Hải Nha, nhà Nguyên, là hậu tướng Phùng Ngu bố trí mai phục trên đường đi giết chết Trần Quốc Toản Hoài Văn Hầu hy sinh khi tròn 18 tuổi để lại niềm thương tiếc lớn lao trong toàn quân đội và Vương Triệu ai cũng đau xót trước sự ra đi của vị Vương Hầu tuổi hay còn quá trẻ tên tuổi mãi lưu sự xanh Bây giờ Ngô Lô và Trần Quốc Nguyễn tiếp tục truy kích quân nguyên tráo riết chạy đến sông Sách tức là đoàn sông Thương chạy qua Vạn Kiếp Quân Nguyên bắt cầu phao định vượt sông Nhưng bị quân Trần do Trần Quốc Tuấn Chỉ huy ập vào đánh Thoát hoang đẩy lui được mũi quân Do Trần Quốc Nguyễn chỉ huy Tấn công vào lưng của quân Nguyên Chém được tướng Việt là Trần Thiệu Nhưng một mũi quân khác Lại đánh vào sườn của đội hình quân Nguyên Đang vượt cầu phao Đó chính là mũi quân của Ngô Lôi Quân Nguyên xô nhau mà chạy cầu phao đứt đi Nhiều binh sĩ bị chết đuối Sau khi vượt qua sông sách Quân Nguyên chạy về hướng Tứ Minh Hai đại tướng tiếp tục truy kích Lại nói Lý Hằng từ khi bị thương nặng Ở Thiên Trường Được mạng cậu đái đưa về Trung Quốc Nhưng do tình thế quân sự biến đổi Nên chưa dạy được đã đưa tạm về Thăng Long trị thương cho cùng thoát hoang chạy lên Vạn Kiếp Bây giờ đã hồi phục lại nhiều Lý Hằng được cử chàng hậu cùng với Phùng Ngu Đề phòng quân Trần truy kích Đến Vĩnh Bình Quốc Tuấn Hợp binh lại Chấn chỉnh đội hình Tiếp tục chia quân truy kích làm hai đạo Quân truy kích do Ngô Lôi dẫn đầu Đi tới thì gặp quân đánh chặn của Lý Hằng Phùng Ngư Bây giờ quân đội phí Ngô Lôi như tiểu bá vương tôn sách Còn phí Phùng Ngư Như trương dựt Đức trương phi Ngô Lôi đánh với Phùng Ngư hơn 300 hiệp Cuối cùng giết được Phùng ngưu Nhưng cũng bị Phùng Ngư chém cho một nhát Gần đứt lìa cả tay Ngô Lôi không thèm dưỡng thương Thúc quân đuổi theo tiếp Lại nói Phải bắt cho được Không được để kẻ nào chạy thoát khích Giết Lý Hằng lấy đầu của nó Tế cho cha của ta Giết thoát khoan Để lấy lại ăn từ công chúa cho em của ta Trịnh Chiến là con Trịnh Minh Ngô Lôi là con của Ngô Văn Sĩ Hai người kết bái quân đệ Ngô Lôi là anh thế nhưng Lý Hằng đã thoát về được Đất Tư Quán Trung Hoa về sau mũi tên âm ký kia lại phát tác Lý Hằng bị chết Hưởng thọ 50 tuổi Người sau vẫn gọi mũi tên ngu lôi bắn Lý Hằng năm đó trong trận thiên trường là mũi tên Vu Sơn. Lại nói tỷ tướng của Lý Hằng là Lý Quán thu nhặt được 5 vạn quân còn lại, giống thoát hoang vào một ống động chạy trốn về phía bắc. Đến từ mình, hưng vũ vương quất nghiễn đuổi kịp, dùng tên tẩm độc bắn trúng Lý Quán, quán chết đi. Quân quyền tan vỡ lớn, thoát hoang chạy 3 ngày không dám quay đầu lại, về tới được Yên Kinh. Ngô lôi cầm tức muốn đuổi sâu tới đất Trung Hoa Nhưng Trần Quốc Nghĩa nói Tướng quân bị thư nặng lắm rồi Không đi được nữa Hơn nữa quân kỵ của người Nguyên đánh nhanh lắm Ta chẳng đuổi được đâu Vậy là các tướng quay về Kinh Mà báo công Tháng 6 Ngày mòng 6 Hai vua trở về Kinh sư Cả nước ca khúc ca khải quản Giang Sơn sạch bóng quân thủ Thượng tướng Trần Quang Khải làm thơ rằng Đoạt sáu chương dương độ Cầm hồ hàm tử quan Thái bình tu trí lực Vạn cổ thử gian sang Lượt dịch có nghĩa là Bến chương dương cướp giáo Cửa hàm tử bắt thù Thái bình nên gắn sức Non nước cũ muôn thù Bây giờ hai vua chấn chỉnh lại việc triệu chính Khôi phục việc xây dựng và làm ăn Dân tứ xướng lại quay trở về Thăng Long đoạn khi mọi việc ổn định xong xuôi đâu đó mới bắt đầu xét đến luận công nghị tội. Các tướng lĩnh và vương thân đều được ban thưởng hậu, phòng vương tước, tất cả anh hùng đã khuất từ Trần Cao Vân, Ngô Văn Sĩ cho tới Trần Bình Trọng, Trần Xăm, Trịnh Chiến, Lê Như Tiên đều được truy phong tước vương hậu. Các quan cùng đến diễn kiến bên võ đi đầu là Ngô Lôi, Trần Quốc Nghiễn, Vũ Hải bên văn đi đầu là Đỗ Khắc Trung, Hàng Thuyên, Cùng dâng lên một hồn tấu sớ Mà nói Đây là tấu sớ của các tướng lĩnh cả nước Mời bề hà ngự xem Đoạn xem thì thấy đều là tấu sớ Xin miễn tội cho Trần Linh Trong đó có cả tấu thư của những người đã tử trận Như Lê Như Tiên Trần Bình Trọng Trần Thiều Bây giờ mới được mang ra xem Vua điểm lại Thấy hơn 200 tờ tấu sớ Bên cả văn lẫn vỏ Mới giật mình mà hỏi quần thần Ờ Quang quân cả nước xin cho Trần Linh Là có ý gì Trần Linh mắc tội mưu phản Chúng chẳng sợ mang tội đồng ló hay sao Ngô lội đáp Đã có bằng chứng gì lòng trung của Trần Linh Bằng chứng ấy ghi lại Ở núi Phượng Hoàng Mời bề hạ cho kiểm chứng Sau này vua sai quan nội thị Tới xem Quả nhiên bài thơ cắt trên phiến đá Đã cũ rất lâu rồi Trên đó có bút tích của Trần Linh Bài thơ như sau Một đêm màu đen, mây mờ lan tỏa. Đạo người quân tử, thần trí sáng ngợi. Nguyện tròn chữ trung, xứng danh vương giả. Trường tồn xã tắc, hào khí muôn nơi. Bạch vương gia Trần Linh kính búc. Bệ hà vạn tuế, đại việt anh hùng. Hàng thuyên lúc bấy giờ mới bước ra mà nói. Tự xét công chúng tôi chẳng ai to bằng công của Trần Linh. Nếu sử bỏ hết công của Trần Linh thì Trung Thần cũng không dám nhận công. Nghĩa sĩ cả nước theo hắn vì lòng trung của hắn, chứ nào phải vì uy quyền của hắn. Hắn này chẳng còn nữa, nhưng lòng trung còn đó. Ai có lòng trung thì sẽ xin cho hắn mà thôi. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cũng nói Bạch Vương chưa tới 30 mà kết giao hào kiệt cả nước như thế này. Nếu thật hắn có lòng phản Cộng thêm với tài của hắn và cha hắn Thì sợ vương triều chẳng giữ nổi rồi Bề hạ suy xét lại cho Hai vua nhìn nhau ngẫm lại hồi lâu Thì hiểu ra lẽ Bèn cho phục hiệu bạch minh vương của Trần Linh Bây giờ cốt Trần Linh đã mang về vua sơn Triều đình cho người tới trước về lại chôn ở nơi lăng tẩm hoàng cung Kể tới xét tội các tướng lĩnh hàng giặc Tất cả đều bị tru di vợ con giết hết. Đối với hàng Phương Thất như Trương Hiến Hầu Trần Kiện, Phan Chiêu Hầu Trần Lộng, vua cho cải hết lại thành họ Mai, sử gọi là Mai Kiện, Mai Lộng. Chỉ riêng có Trần Ít Tắc là em trai ruột mà vua Thánh Tông rất yêu thương, không nỡ đổi họ, nhưng gọi là Ả Trần. Á, ý chỉ nhu nhược như đàn bà. Ít Tắc sang bên Trung Quốc, được Hốt Liệt phong cho làm An Nam Quốc Vương. Ở nước ngoài cảm thấy xấu hổ Chẳng bao lâu sau thì mất đi Trừ Trần Linh ra Con cháu ba đời của trận Ít Tắc Đều bị truy giết, sự tử Lại nói Ngũ Thu Nguyệt là em gái của Ngũ Thu Linh Cưới được Trần Cao Vân Là quan thần Thú Gia Lâm Nên được người đời trọng vọng Ở thế gian là đất huyền thuật Nên người ta lại không sợ phép quỷ tà Của loài hồ ly Do đó vẫn thờ chung với Trần Cao Vân Về sao trở thành mẫu nghi thiên hạ Ngũ Thu Linh cũng là gián điệp giỏi là người trung thành với nước nhưng chỉ vì mang thân hồ ly lại mang thân nữ nên chẳng được thờ phụng bị chết phơi thay Thu Linh là chị của Thu Nguyệt nhưng chẳng được may mắn như em gái thật là thương thay Lại về An Tư công chúa là thân nữ Việc mang thân đi cầu hòa hiếu thời đó được xem là lẽ thường tình của các công chúa, quý tộc An Tư lại có sở nguyện Trần đã xuất giá Làm trái lời ước với trịnh chiến Nên xin các vua chớ ghi danh Do đó diệt luận công khen thưởng Không nhắc tới An Tư Chính sự cũng chẳng ghi chép gì nhiều về bà Chỉ ghi ngắn gọn Vua Thánh Tông Sai gã An Tư cho thoát hoang Để làm thư đi nạn nước Trong nguyên sự thì ghi chép Về việc đó như sao Thái tử sang nước Việt Có người con gái họ Trần Xin cho hai người con Người con gái ấy có phải là An Tư hay không Cũng chưa rõ được Dù triều trần và sử sách có quên nàng Thì các thế hệ đời sau Vẫn dành cho nàng một sự kính trọng Thương cảm Khoảng trống lịch sử sẽ được lắp đầy Bằng tình cảm của người đời sau Lời tác giả Nghe các vị trưởng bối từng dạy Học lịch sử Là sống cùng người chết Học địa lý là sống với non sông. Tôi xin mạng phép nhận mình là người học giả, thế nhưng sinh thời cháu chắc, chẳng hiểu được cái hào khí của người xưa, chỉ thông qua việc đọc nhiều tài liệu khảo cuốn mà chấp ghép, mường tượng lại về một thời vang bóng, một thời đại anh hùng. Xin lắp đầy tình cảm và sự ngưỡng vọng người xưa qua tác phẩm này. Khi viết tới những cái chết của những vị tướng anh hùng như Trịnh Chiến, Trần Bình Trọng, sự thay đổi tâm lý Hy sinh lớn lao của công chúa An Tư Của Thụy Bảo công chúa Sự dũng mảnh vô song của Trần Cao Vân Của Ngô Văn Sĩ Ngô Lôi Sự trung thành tuyệt đối của Trịnh Minh Mai Huỳnh Kẻ hậu bối hồi tưởng lại những cảnh ấy trong đầu Ngồi lặng hồi lâu Không biết viết gì Nước mắt trôi trên trang giấy Xin được cuối kính Lại tiền nhân ba lại Câu chuyện đi đến đây là hết rồi. À, một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả đã ủng hộ theo dõi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành sự quan tâm lớn, yêu thích lớn dành cho tác giả Tịnh Thủy. Ừm như Huy đã song ban thông báo ở đầu video đó thì chúng ta còn nợ nhau một cái bộ là cái phần nối tiếp của lời nguyện u ẩn. Và có thể Huy sẽ làm trong dịp cuối năm Tết Tây này. À, còn ngày chính xác thì Huy sẽ thông báo lại sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở chuyện mới vào ngày mai nhé.